Trưng thời chi khoảnh chi lọ gìn bên ố n b kia đoàn xe yến dương cơ hồ n h c t đứt tay chỉ cắn răng căm tức kia c h i ế c phòng xe chết tiệt thời khinh khinh thế nào lại là ngươi cái kia tiểu nam hải đi theo quý mặc nôn cùng thời khinh khinh rời đi sau nàng liền cảm thấy có cái gì rất trọng yếu gì đó mất đi rồi như vậy cảm giác cơ hồ phải nàng bức điên yến dương dùng sức xoa chính mình đầu ngạch gian mồ hôi lạnh ứa ra dương dương hiện tại nghe được yến thần thanh âm tiến dương tỉnh táo lại trầm trầm giọng âm nói đi thôi bây giờ còn không phải cứng đối cứng thời điểm xe chuyển động đoàn xe xuất phát tiến dương tầm mắt đặt ở ngoài cửa sổ xe nghiến răng nghiến lợi thời khinh khinh ngươi chờ ông tiểu nam hài nhi thời khinh khinh hốt dùng mình một cái xoa xoa có chút ngứa cái mũi dư quang chú ý tới kêu đoàn xe rời đi tình huống trong đầu tránh qua cái gì khả lại đột nhiên tiêu thất thời khinh khinh mỏ không ra nhìn về phía một bên quý mặc nôn nói chúng ta là cùng bọn họ một đường sao quý mặc nôn lắc đầu không phải ở cực đêm đã đến muốn xuất phát hồi đế đô khi bọn họ cũng đã thương lượng hào đường dẫn yến thần cùng yến dương đi cái kia lộ tuy rằng cũng là hồi đế đô nhưng kỳ thật là xa nhất một con đường hơn nữa mà thế sau địa lý phát sinh biến hóa cái kia lộ chẳng phải thực thông thuận thời khinh khinh không biết hắn ý tưởng chỉ cho rằng hắn là chuẩn bị sẵn sàng cũng sẽ không lại hỏi nếu biết đến nói nhất định sẽ châm t r ọ c kia nhưng là nữ chủ a thiên đạo thân k h u y n ữ nàng tuyển cái kia lộ mới là an toàn nhất toa mẹ thời khinh khinh ôm tiểu nam hải bỗng nhiên tỉnh ngươi tỉnh mẹ ngươi thời khinh khinh nói còn chưa nói hoàn tiểu nam hải liền không muốn xa rời ôm lấy thời khinh khinh cổ mẹ thời khinh khinh quý mặc ngôn thời chi hành trong xe mọi người sắc mặt vi d i ệ u đây là xuống xe một chuyến bạch nhặt một đứa trẻ tiểu nam hải tăng tăng thời khinh khinh mẹ ba ba đâu thời khinh khinh ngạch đứa nhỏ ngươi có phải hay không lầm vừa r ứ t lời tiểu nam hải liền theo thời khinh khinh trong lòng xuất ra nhìn về phía một bên ôm thời chi hành quý mặc ngôn ánh mắt tinh lượng nói ba ba ba ba thời khinh khinh quý mặc ngôn ngươi lưng ta cạn xâm sao di vợ gờ quý mặc ngôn đại viết thêm thô hoan di vợ gờ thời chi hành tiểu nại âm lọ d ì n ca ca quý vú em khi mẹ c ư ờ i n g ấ t nhi tạp ngươi làm gì l ạ i n h ả y di vờ gờ tiểu nam hài nắm giữ thời chi hành tiểu móng ướt kiểm nhi thượng tràn đầy ý cười đệ đệ thời chi hành cùng tiểu nam hài rất nhanh liền ca lưỡng nhi tốt ôm ở cùng nhau ca ca đệ đệ hô t ì n h chân ý thiết không biết chân tướng nhân đều phải lấy vì bọn họ thật là thân huynh đệ khả ở đây đều là biết chân tướng ăn qua quần chúng hoa mọi người tầm mắt rừng ở thời khinh khinh trên người thời khinh khinh liên tục xua tay không phải ta không phải ta thật sự không phải ta sinh h o a tầm mắt rừng ở đầu sỏ gây nên trên người thời khinh khinh m ỏ không ra chính mình muốn lấy cái gì dạng biểu cảm đối mặt hắn tiểu bằng hữu cái kia ta thực không phải mẹ ngươi tiểu nam hài h o a một tiếng khóc mẹ ta nghe lời ngươi không cần không muốn ta thời chi hành hàm chứa tiểu lệ bao nói mẹ ca ca hội nghe lời thật sự thật sự thời khinh khinh nga bản nhi tạp ngươi sao lại thế này mẹ ngươi ta sinh ngươi một cái liền đủ khó khăn tuyệt bích không có sinh này tiểu nam hải v a thời chi hành ôm lấy tiểu nam hải đáng thương hề hề xem thời khinh khinh quý mặc nôn nhữ mi bắt lấy thời chi hành tiểu cảm ngươi rất rõ ràng h ắ n không phải học bi lpli đòi ổ